Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác.com Chương 221 Thẩm vấn Dương lỗi học qua kịch độc thuật, tăng thêm bản độc kinh không trọn vẹn kia, ở trên là có rất nhiều độc dược, thẩm vấn, tra hình, cái kia bất quá là chút lòng thành mà thôi. Trong đó có một loại độc dược có thể cho người ngứa vô cùng, cái kia là đau nhất đến từ linh hồn, cả thân thể, nội tạng, linh hồn đều như là mèo cào, nắm lại nắm không được, công lại công không được. Hơn nữa tự sát cũng không thể, cái loại cảm giác này mới thật sự là sống không được chết, huyết ưng nhổ ra một cuộc đàm, Dương Lỗi đơn giản tránh đi, "Tốt, tốt, đã ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Dương Lỗi thi triển độc thuật, chính là loại kịch độc kỳ ngứa kia, tên là Phất Kỳ Tâm Nội. Cái độc này một khi trồng vào trong cơ thể con người, sẽ để cho người cảm thấy đau nhức đến từ nội tâm, đến từ linh hồn, như có ngàn vạn con kiến bò sát. Gặm cắn, đau tận xương cốt, ngứa nhập linh hồn, loại độc chất này, mặc dù là vũ thần cũng gánh không được, thậm chí ngăn cách thân thể cũng là ổn công, tin tưởng ngươi hiểu được thủ đoạn của đệ đệ ngươi, dụng độc, ta cũng không thể so với đệ đệ của ngươi huyết mãn trên lệch, liền cho ngươi nếm thử một chút, loại độc chất vất kỳ tâm nội này, ta nghĩ ngươi có lẽ nghe nói qua đấy, huyết ưng nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi, không có khả năng. Làm sao ngươi biết đệ đệ của ta nghiên cứu ra loại độc chất này, tuyệt đối không có khả năng, vũ khí bí mật của đệ đệ ta, ngươi như thế nào sẽ biết, không có gì không có khả năng, đệ đệ của ngươi hắn giao cho ta đấy, không nghĩ tới vật thí nghiệm thứ nhất lại là ca ca của hắn, ai? Cái này thật sự là tạo hóa trêu người A, ta rất chờ mong, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào, dương lỗi mỉm cười, ngươi không phối hợp, ta chỉ có sử dụng loại phương pháp này rồi. Nói xong phóng xuất ra một đạo độc khí lục sắc, lập tức chui vào trong cơ thể huyết ưng, ngay sau đó toàn thân huyết ưng bắt đầu run rảy lên, ngứa, ngứa ngứa, ngứa chết ta rồi, ta chịu không được rồi, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, mới trong chốc lát huyết ưng liền la lên nói, cả người vạn vẹo, không ngừng ở trên mặt đất lăn mình quay cùng, hai tay gãi khắp nơi, làn da thoáng cái trở nên đầy vết máu, ngươi nói cho ta biết, trốt cuộc là ai mướn các ngươi tới đấy, như vậy ta liền cho ngươi cái thống khoái. Dương lỗi nhìn xem huyết ưng bộ dáng như vậy, không có bất kỳ không đành lòng, đây là hắn tự tìm, hơn nữa huyết ưng hắn là địch nhân của mình, không phải ngươi chết là ta mất mạng, tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, đều không sao cả, đối phó địch nhân của mình, trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả, ha ha, ta, ta, sau hai chữ ta, thanh âm huyết ưng im bạc mà dừng, mà lúc này hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh cửu dai. Lấy được kinh nghiệm 85.000 vạn, đạt được khí công giá trị 850 vạn, điểm tích lũy giá trị 850 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 2 phần huyết sắc ma cuộc địa đồ, đinh, chúc mừng người chơi đạt được huyết ẩm ma đao, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng cửu giai, đinh, chúc mừng người chơi lấy được đầy đủ 4 phần huyết sắc ma cuộc địa đồ, hợp thành huyết sắc ma cuộc địa đồ nguyên vẹn, đạt được huyết sắc ma cuộc truyền tống phù, chết rồi. Rõ ràng cứ như vậy chết rồi, trong nội tâm dương lỗi phiền muộn không thôi, thằng này rõ ràng gánh không được loại độc chất này, cứ như vậy chết rồi, một đời kiêu hùng cứ như vậy bị khuất chết rồi, huyết ưng chết rồi, như vậy cũng ý nghĩa mình tìm không ra người giật dây rồi, điểm ấy lại để cho dương lỗi rất không thoải mái, như vậy, liền không thể triệt để tiêu trừ tai họa ngầm, trong 3 tháng này, mình rất có thể còn gặp được ám sát, những sự tình phiền lòng này sẽ liên tiếp không ngừng, để cho dương lỗi càng tâm tức hít một hơi thật sâu, bất kể những ý niệm kia nữa chết thì chết, cũng không có cái gì đáng lo hối hận cũng không có dùng, về phần không thể tìm ra người giật dây, tối đa có chút phiền phức mà thôi mà đối với những cái đến ám sát mình, tìm mình phiền toái kia đến một cái liền giết một cái, ấn mở hệ thống xem xét thu hoạch được chiến lợi phẩm, huyết ẩm ma đao thần khí bị phong ấn, quy lực vô cùng có thể tăng phúc 200% chiến lực, nhưng ma đao khác máu Sẽ ảnh hưởng tâm trí người sử dụng Dễ dàng đọa nhập ma đạo Vạn kiếp bất phục Như muốn sử dụng Phải cẩn thận hắn Cường hãn Ma đạo này bị phong ấn Cũng cường hẳn như vậy Có thể tăng phúc 200% chiến lực Để cho người khó chịu Chính là Chui ma đạo này Sẽ để cho tâm trí người mất phương hướng đọa nhập ma đạo Trước kia huyết ưng chính là một ví dụ rõ ràng nhất Húng hồ hệ thống đã nhắc nhở Sử dụng cần cẩn thận Như vậy ma đao này mình vẫn là không sử dụng thì tốt hơn, trước thu lại, có lẽ có thể ở dưới tình huống khiến khuyết điểm tích lũy dùng để hối đoái điểm tích lũy, đương nhiên không hối đoái cũng có thể, về sau nói không chừng có thể dùng đến đây này, thu hồi ma đao, lại xem xét huyết sắc ma quật truyền tống phù kia, huyết sắc ma quật truyền tống phù, có thể tự do truyền tống xuất nhập huyết sắc ma quật, chú thích, bên trong huyết sắc ma quật nguy cơ trùng trùng, vô số ma vật cường đại, người chơi tu vi quá yếu, Trước khi Tu Vi không có đạt tới Võ Thánh, đề nghị không nên tiến vào, bên trong huyết sắc ma quật này có vô số quái vật cường đại, nói như vậy, nơi đó là một luyện cấp bảo địa, về sau chờ mình cường đại rồi, đặt đến Võ Thánh, lại đi huyết sắc ma quật, chỗ đó có lẽ sẽ có thứ tốt, ra cửa phòng, dương lỗi lần nữa đi vào trong sân, nhìn xem trận pháp đã bị phá hư, trong lòng dương lỗi phiền muộn không thôi, trận pháp bị phá, như vậy ý nghĩa tổn thất một bộ phận linh thạch, kia đều là trung phẩm linh thạch. Cực kỳ trân quý, nhìn kỹ xuống, may mắn, những lôi thuộc tính linh thạch kia hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá là tiêu hao một ít linh khí mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề, về phần những linh thạch khác, bị tổn hại tầm 10 viên, tổn thất như vậy là trong phạm vi dương lỗi thừa nhận, không phải hoàn toàn tổn hại, cũng đã thập phần may mắn rồi, thiếu gia, ngươi không sao chớ, nhìn xem sắc mặt dương lỗi không quá tốt, Bạch Tố Trinh hỏi, không có việc gì. Chỉ có điều chứng kiến nhà của chúng ta bị phá hư thành cái dạng này, trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, hoàn toàn không có việc gì. Dương lỗi lộ ra một dáng tươi cười miễn cưỡng nói, thật xin lỗi thiếu gia, là tố tố vô dụng, không có thể bảo hộ nhà của chúng ta. Bạch Tố Trinh cuối đầu thập phần tự trách nói, Dương lỗi lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi, là những bại hoại kia sai, cho nên ngươi không cần tự trách, thế nhưng mà... Thế nhưng mà, chương 222 Hệ thống thăng cấp lần nữa, không có nhân nhị gì hết, nói đây không phải lỗi lầm của ngươi, ngươi hiện tại đứng xa một chút, ta muốn chữa trị trận pháp, dương lỗi đánh gãy nàng, lấy ra hơn 10 viên linh thạch, đây là bổ sung chút ít linh thạch bị tổn hại kia đấy, khi triển bày trận thuật, linh thạch trong tay lập tức bay đến địa phương bị tổn hại, trong tay dương lỗi không ngừng nút thắt lấy thủ ấn, một màn sáng lần nữa bao phủ tiểu viện, cửu cực huyền lôi trận lần nữa bố trí thành công, trận pháp vừa bố trí xong. Hệ thống liền truyền đến thanh âm nhắc nhở, đây không phải nhắc nhở vấn đề trận pháp, mà là thanh âm nhắc nhở hệ thống thăng cấp, hệ thống cần lần nữa thăng cấp rồi, bởi vì điểm tích lũy giá trị đã đột phá 1.000 vạn, đạt đến hơn 3.490 vạn điểm tích lũy, đây đối với dương lỗi mà nói đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, đây chính là hơn 3.000 vạn điểm tích lũy A, đây là dương lỗi ở lúc mới bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ, trong kinh hỷ, đồng thời hệ thống lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, người chơi phải chăng lập tức thăng cấp hệ thống. Không có trả lời, hệ thống sẽ ở 10 giây đồng hồ sau mặc định thăng cấp. Thăng cấp, cái này hiển nhiên cần thăng cấp đấy. Hệ thống thăng cấp, rất nhiều chỗ tốt, có thể hối đoái tài nguyên cũng sẽ trở nên thêm nữa. Cái này hiển nhiên là không có lý do gì cự tuyệt, cho nên dương lỗi không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp, quá trình này cần 72 tiếng đồng hồ, hy vọng người chơi kiên nhẫn chờ đợi. 72 giờ. Rõ ràng cần 7-12 giờ. Điều này cũng làm cho dương lỗi có chút bất đắc dĩ rồi. Bất quá cái sự tình này cũng không có biện pháp nào. Hy vọng lần này thăng cấp hệ thống sẽ mang đến cho mình càng nhiều kinh hỷ nữa a Đương nhiên ở trong 3 ngày thời gian này, dương lỗi cũng không có nhàn rỗi. Hệ thống không thể sử dụng, nhưng kỹ năng của mình vẫn là có thể sử dụng. Ví dụ như luyện đang cùng chế phù, còn có luyện khí. Hôm nay nhiệm vụ hàng đầu của dương lỗi là chữa trị hắc Diệu tiên giáp. Hắc diệu tiên giáp này là địa giai cửu phẩm cực phẩm linh khí, mặc dù có nhu hòa chi thủy, nhưng dương lỗi chữa trị nắm chắc không phải rất lớn, cho nên cần không ngừng luyện tập, luyện chế vũ khí trang bị khác, đương nhiên chủ yếu là luyện chế thuộc loại áo giáp, dù sao dương lỗi cần chữa trị chính là hắc diệu tiên giáp, bất quá trọng yếu hơn chính là hệ thống ở bên trong thăng cấp không thể sử dụng, không có hệ thống trợ giúp, dương lỗi càng không có nắm chắc rồi, mà nhu hòa chi thủy vốn không nhiều lắm, dương lỗi là tổn hao không nổi. Cho nên chỉ có thể đợi, có lẽ sau khi hệ thống thăng cấp, có thể tìm được này nọ, để cho xác suất chữa trị thành công gia tăng. Mặt khác mấy ngày nay Đoạn Dung ở chỗ này thực cũng đã thay dương lỗi giảm bớt rất nhiều sự tình, trong đó dạy hạ trúc các nữ tu luyện là rất không tồi. Đương nhiên Đoạn Dung không chỉ có dạy hạ trúc Xuân Lan các nữ tu luyện, cũng dạy Bạch Tố Trinh tu luyện. Tuy Tu Vi Bạch Tố Trinh đạt đến Võ Thánh Đại Viên mãn nhưng Tu Vi của nàng dù sao không phải tự mình tu luyện có được, mà là nhảy cốc tiến lên. Còn có một nguyên nhân là bản thân Bạch Tố Trinh là một Bạch Xà, hôm nay tuy hóa hình trưởng thành, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, đối với rất nhiều địa phương cũng không có nhìn thấu triệt, cho nên trong khoảng thời gian này đoạn dung trợ giúp nàng vẫn là thật lớn đấy. Về phần sự tình trường phong thương hội, lại để cho Dương lỗi trì hoãn vài ngày, dù sao như vậy đối với song phương đều có lợi, nghĩ thông suốt nói sau không được đến lúc đó còn có quyết định khác, nhưng từ ngữ khí của Triệu Vũ xem ra. Sự tình trên cơ bản xem như thành công rồi. Bất quá dương lỗi lại tận lực muốn lạnh nhạt bọn hắn một chút, cho nên quyết định chờ mình đem hắc diệu tiên giáp sửa lại thành công nói sau. Đương nhiên chính yếu nhất vẫn là hệ thống không có thăng cấp hoàn thành. Cho nên ba ngày này, dương lỗi căn bản không có đi ra khỏi nhà một bước. Những ngày này, dương lỗi không ngừng luyện chế một ít vũ khí cùng trang bị. Số lần thất bại rất nhiều, bất quá thành công cũng không ít. Bởi vậy trong không gian giới chỉ của dương lỗi chồng chất rất nhiều trang bị. Đương nhiên trang bị vứt đi thì trồng chất trong giới chỉ khác Như thế tiêu hao cũng là cực kỳ điên cùng Ngắn ngũng 2 ngày thời gian Cơ hồ đem tất cả tài liệu đều tiêu hết sạch Bất quá may mắn những tài liệu này đều là một ít tài liệu so sánh trụ cột Tại trường phong thương hội rất dễ dàng là có thể mua được Một tài liệu ít trân quý hy hữu Dương lỗi cũng không nở lãng phí Nói tóm lại, dương lỗi trải qua 2 ngày này luyện khí Độ thuần thuộc tăng lên không ít Càng ngày càng nắm chắc đúng chỗ Dương lỗi tin tưởng tăng thêm hệ thống trợ giúp, chữa trị hắc Diệu tiên giáp căn bản không là việc khó gì. Ba ngày thời gian đảo mắt tức qua, dương lỗi rốt cuộc nghe được hệ thống nhắc nhở thăng cấp thành công. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công, phải chăng khởi động hệ thống. Dương lỗi cũng đã không thể chờ đợi được rồi, tự nhiên là không chút do dự khởi động hệ thống. 30 giây sau, hệ thống khởi động thành công, dương lỗi bề bộn ấn mở hệ thống, xem xét lần này sau khi thăng cấp đến cùng có thay đổi gì, nhìn kỹ xuống. Các hạng hệ thống không có biến hóa, vẫn là giống như trước, chủ yếu chia làm hối đoái hệ thống, luyện đan, luyện dược, chế phù mấy hệ thống lớn, bất quá trong đó có khác nhau rất lớn. Cái kia chính là sau khi hệ thống thăng cấp, luyện đan, luyện khí cùng chế dược, những thứ này không hề sinh ra điểm kinh nghiệm EXP, điểm tích lũy, chỉ có thể gia tăng độ thuần thục tăng lên đẳng cấp các hạng kỹ năng, làm dương lỗi khóc không ra nước mắt. Điều này cũng ý nghĩa sau này mình muốn tăng cường tu vi bản thân cũng chỉ có hai cách có thể giải quyết, một là giết địch đánh quái, như vậy có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm EFB. Đây cũng là một cách trực tiếp nhất lấy được kinh nghiệm, một cách khác là tự mình tu luyện, thông qua cố gắng tu luyện đến đề cao tu vị cảnh giới bản thân. Bất quá loại phương pháp này đối với dương lỗi mà nói, quá chậm, hoàn toàn không phù hợp yêu cầu, cho nên dương lỗi hôm nay phương pháp duy nhất có thể đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm EFB. Tăng lên Tu Vi chính là đánh chết địch nhân, săn giết ma thú, không có khả năng giống như trước, có thể đơn giản thông qua luyện đan, chế phù cùng luyện khí, tất cả phương diện đến thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm EXP rồi. Vốn dương lỗi là có hy vọng lần này chữa trị hắc Diệu tiên giáp xong, lại để cho Tu Vi của mình đề thăng một cấp, đạt tới Vũ Hoàng Đại Viên mãn thậm chí là đột phá Vũ Hoàng, tiến vào Vũ Đế Cảnh Giới, chương 223, thiết bố Sam Quyển 3. 1. Bất quá xem ra hiện tại là không thể nào, trừ khi có ai lại đến tìm phiền toái cho mình, dương lỗi tính một cái, mình bây giờ là vũ hoàng cửu giai, muốn đi vào vũ đế cảnh giới, tối thiểu nhất cần 2 tỷ điểm kinh nghiệm EFT, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đây cũng là ý nghĩa mình cần đánh chết tối thiểu nhất hai võ thánh đại viên mãn cảnh giới cao thủ, cái này nói dễ vậy sao, cho dù tách đi ra xem, nếu như đánh chết vũ đế cấp võ giả mà nói, vậy thì cần dựa vào số lượng. Một vũ đế mới mấy ngàn vạn, là mười mấy cái, cho nên giờ phút này dương lỗi ngược lại là rất hy vọng, những người tìm phiền toái kia đến nhiều mấy cái, tiến vào trong cửu cực huyền lôi trận này, như vậy chỉ cần không phải vũ thần cảnh giới, đến bao nhiêu có thể giết bao nhiêu, như vậy liền sướng vải rồi, mà lần này hệ thống trải biến lại để cho dương lỗi phiền muộn, đồng thời cũng không có cách nào, ai cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy, nếu như biết mà nói, khẳng định lúc trước liền điên cùng luyện đang, chế phù. Luyện khí, trước đem tu vi của mình tăng lên rồi lại thăng cấp hệ thống cái kia sẵn khoái hơn. Bất quá nhân sinh sự tình không như ý 89/ phần 10, cũng không thể chuyện tốt toàn bộ để cho mình chiếm được. Có lẽ đây cũng là một loại cân đối của hệ thống A, dương lỗi chỉ có tự an ủi mình như vậy. Sau khi hệ thống thăng cấp, cũng không có khả năng chỉ là hủy bỏ công năng đối với mình có lợi như vậy, mà không có những chỗ tốt khác, cho nên dương lỗi vẫn là nhẫn nại tiếp tục xem xuống dưới. Dương lỗi quan tâm nhất tự nhiên là nhiệm vụ. Giờ phút này đầu mối chính nhiệm vụ rõ ràng lại thêm một hạng, đó chính là sư môn nhiệm vụ. Tại sùng vũ đại lục chia làm 7 đại tiên tông, trong đó lớn nhất chính là huyền thiên tông, yếu nhất tuy không phải huyền cơ môn, nhưng thực sự không kém là bao nhiêu. Huyền cơ môn ở bên trong 7 đại tiên tông bài danh thứ 6, một trong cái đầu mối chính nhiệm vụ này chính là trở thành trưởng môn huyền cơ môn, hơn nữa đem địa vi huyền cơ môn tăng lên tới đứng đầu 7 đại tiên tông, lại nói tiếp cái đầu mối chính nhiệm vụ này. Cũng không quá đáng là chi nhánh nhiệm vụ khống chế huyền nguyên tinh mà thôi. Hoàn thành cái nhiệm vụ này thu hoạch được ban thưởng chính là đạt được hạch tâm sùng vũ đại lục. Cái gọi là hạch tâm đại lục chỉ chính là chỗ trái tim mỗi một khối đại lục. Một khi khống chế hạch tâm đại lục cũng ý nghĩa chính thức trở thành chủ nhân cả khối đại lục. Mà dương lỗi muốn triệt để nắm giữ toàn bộ huyền nguyên tinh này. Như vậy nhất định phải nắm giữ hạch tâm từng cái đại lục. Hơn nữa đem bốn khối đại lục hạch tâm này dung một thể trở thành hạch tâm toàn bộ huyền nguyên tinh, hơn nữa đem nó cùng bản thân dung hợp luyện hóa, như vậy mới xem như chính thức nắm giữ toàn bộ huyền nguyên tinh, cũng hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên huyền nguyên tinh. Cái nhiệm vụ này là phải tiếp, đương nhiên nhiệm vụ này cũng không giống trước kia tiếp nhiệm vụ, ví dụ như nhiệm vụ phong vân tuyển bạc, nhiệm vụ gia tộc ký luyện, phải hoàn thành toàn bộ mới có thể đạt được ban thưởng. Cái nhiệm vụ này là phân cấp độ, phân giai đoạn, mỗi hoàn thành một giai đoạn nên có thể đạt được một giai đoạn ban thưởng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng mới là Hạch Tâm Sùng Vũ Đại Lục, mà giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là trở thành chân truyền đệ tử đứng đầu của Huyền Cơ môn, mà nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất này ban thưởng cũng phong phú, mặc dù không có vũ khí, nhưng có một viên thiên giai đang dược, 5000 vạn điểm tích lũy, 5 tỷ điểm kinh nghiệm EXP, mặt khác còn có một khối khiêu chiến nhiệm vụ tạp, cái khiêu chiến nhiệm vụ tạp này là cực kỳ khó được đấy, ban thưởng cực cao, khỏi cần phải nói Chỉ là 5.000 vạn điểm kinh nghiệm EFP kia liền đầy đủ để cho dương lỗi thèm thùng rồi. Đây chính là 5.000 vạn điểm kinh nghiệm EFP A. Mình tự bắt đầu bước vào thế giới này đến hiện tại. Cũng không quá đáng là 3.000 vạn điểm kinh nghiệm EFP mà thôi. Này còn là liều chết liều sống có được. Muốn đạt được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm EFP không biết chẳng giết bao nhiêu vũ đế mới có thể đạt tới. Đương nhiên dương lỗi tin tường. Cái đứng đầu chân truyền đệ tử này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Huyền cơ môn cường đại là khó có thể tưởng tượng, bất quá đối với dương lỗi mà nói, như vậy mới có tính khiêu chiến. Xem xong nhiệm vụ hệ thống, dương lỗi lại nhìn hối đoái hệ thống. Hối đoái hệ thống này là dương lỗi mong đợi nhất, dù sao hệ thống thăng một cấp, liền ý nghĩa có thể hối đoái đồ vật nhiều hơn, đẳng cấp cao, đương nhiên cần điểm tích lũy cũng nhiều. Hôm nay đồ vật có thể hối đoái, điểm tích lũy ít nhất đã ở một vạn điểm, cao nhất đạt đến 10.000 vạn điểm tích lũy. Đây chính là cao không hợp thói thường rồi, đương nhiên đồ vật cần nhiều điểm tích lũy như vậy, dương lỗi tuy trong mà thèm, nhưng trước mắt cũng hối đoái không được, mặt khác coi như là có được 10.000 vạn điểm tích lũy, cũng hoàn toàn không cần phải hối đoái, bởi vì hiện tại còn không cần, mà bên trong hối đoái hệ thống, bộ phận công pháp là bộ phận dương lỗi chú ý nhất, trong đó để cho dương lỗi kinh hỉ nhất chính là, thiết bố sam quyển 3 dương lỗi tha thiết ước mơ rốt cục xuất hiện, cũng có thể hối đoái rồi. Bất quá cần điểm tích lũy giá trị lại cao tới 600 vạn. Đương nhiên cái này ở trong dữ liệu của dương lỗi. Vừa rồi thăng cấp, đại bộ phận đồ đặt tăng giá rồi. Lần này cũng không ngoại lệ. Bản thuần dương quyết kia vốn chỉ cần 500 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái. Hôm nay lại cần 1.000 vạn điểm tích lũy. Cho nên thiết bố Sam Quyển 3 này cần 600 vạn điểm tích lũy. Lại để cho dương lỗi coi như là có thể tiếp nhận. Đã xuất hiện thiết bố Sam Quyển 3. Không có lý do gì không hối đoái cho nên dương lỗi liền không có mục tiêu do dự, lập tức lựa chọn hối đoái, đinh, người chơi phải chăng hối đoái thiết bố Sam quyển 3, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiết bố Sam quyển 3, thiết bố Sam quyển 3A, dương lỗi kích động không thôi, thiết bố Sam quyển 2 kia liền thập phần cường đại rồi, hôm nay thiết bố Sam quyển 3, chỉ cần không phải võ thánh trung kỳ trở lên động thủ, mình căn bản không cần quan tâm, đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp tánh mạng, Đương nhiên bị thương cái kia vẫn có khả năng đấy, dù sao cảnh giới trên lệch còn ở đó. Đinh, người chơi phải chăn học tập Thiết Bố Sam Quyển 3. Học tập, trả lời xong. Thiết Bố Sam Quyển 3 trong tay liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể dương lỗi. Cả người bị một cổ năng lượng kỳ dị đi khắp toàn thân. Loại cảm giác này thoải mái nói không nên lời. Đinh, chúc mừng người chơi học Thiết Bố Sam Quyển 3. Thoải mái, vẫn là thoải mái. Thiết Bố Sam Quyển 3 này vừa học thành cũng ý nghĩa thiết bố Sam của mình đạt đến tầng thứ 9, chỉ kém 3 cuốn liền có thể đạt đến đại viên mảng cảnh giới, chương 224, thiết bố Sam quyển 3. 2. Dương lỗi lắc lắc cánh tay, toàn thân tràn đầy lực lượng, nếu như nói trước khi học thiết bố Sam quyển 3 lực lượng là 10 mà nói, như vậy hiện tại lực lượng tuyệt đối đạt đến gấp 3 trước kia, nói cách khác hiện tại lực lượng tối thiểu nhất là 30, là gấp 3 trước khi, Hơn nửa thân thể kháng kích tăng lên tuyệt đối là khủng bố, một thân thể vô cùng cường hãn dương lỗi tin tường cảm ứng được, mình hiện tại, dù cho không sử dụng chân khí, đứng ở nơi đó, võ thánh sơ kỳ tuyệt đối không có cách làm gì mình, đương nhiên đây là dưới tình huống không công kích các nhược điểm trí mạng, bất quá dù cho như vậy cũng đầy đủ cường hãn rồi, huống chi những nhược điểm kia, đó là bộ vị trọng điểm bảo hộ, ai sẽ ngu đơn giản để cho người công kích như vậy đâu này, đương nhiên, dương lỗi cũng tin tường, Thiết bố Sam này cực kỳ biến thái Thực sự vẫn có điểm yếu tại đấy Mà điểm yếu của dương lỗi ở hai nơi Thứ nhất chính là con mắt Thứ hai là nách Hai nơi này là điểm yếu khi dương lỗi tu luyện thiết bố Sam Thiết bố Sam thật ra là thuộc về ngoại công Mà dương lỗi tu luyện huyền nguyên bí quyết lại có thể đền bù chỗ thiếu hụt này Đương nhiên dương lỗi để ý nhất chính là Nếu như mình có thể học được kim chung tráo mà nói Bên kia có thể bổ sung rồi Kim chung tráo không phải ngoại công đã đạt đến phạm trù nội công, chân khí trong cơ thể ở bên ngoài thân hình thành một cái chung lớn, cái chung lớn này hoàn toàn không có điểm yếu, chỉ bạo lực phá vỡ, bằng không thì tổn thương không được mình, đương nhiên nếu có thể đạt được nội ngoại kim tu kim cương bất phôi thần công mà nói, vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi, kim cương bất phôi thần công này là thiết bố sam kim Trung tráo tiến hóa bản, so với thiết bố sam cùng kim Trung tráo cũng cao hơn một cấp độ. Bất quá dương lỗi còn thật không biết có kim cương bất phôi thần công gì không? Bất quá dựa theo đạo lý mà nói, thiết bố Sam có, như vậy kim trung tráo cũng có thể có, hơn nửa dịch cân kinh cũng có, như thế kim cương bất phôi thần công kia cũng là có lẽ có, thậm chí còn có lã động tân tu luyện thuần dương quyết, như vậy xem ra, cái kia cao cấp hơn là tề thiên đại thánh tôn ngộ không tu luyện bất tử kim thân trong truyền thuyết cũng có thể có, bất quá đáng tiếc là những cái này đều là công pháp tương đối cao cấp. Ngoại trừ kim Trung tráo tương đối thấp cấp một điểm, nhưng mà kim Trung tráo này đoán chừng so với thiết bố Sam cũng muốn cao hơn một cấp bậc, muốn đạt được những thần công này, không biết muốn tới khi nào, tối thiểu hiện tại ngay cả thiết bố Sam cũng không có thể tu luyện xong, mà chỉ là tu luyện đến tầng thứ 9 Xem xét xong công pháp, dương lỗi liền xem xét kỹ năng, trong các kỹ năng có thể hối đoái tuyển một loại, thông linh thuật. Thông linh thuật này cực kỳ huyền diệu, dùng được rất cốt, thông linh thuật, danh như ý nghĩa chính là có thể thông linh, có thể cùng vạn vật câu thông. Bình thường nói đến, thiên địa vạn vật này đều là tự nhiên có linh tính, bất quá lại không có khai hóa, rất nhiều thứ linh trí không khai mở, cho nên những sinh vật cấp thấp này không thể cùng nhân loại tiến hành trao đổi, mà thông linh thuật này lại hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Thông linh thuật thoạt nhìn tuy không có chỗ lợi gì, nhưng mà trên thực tế tác dụng thật lớn, nếu như mình cần tìm dược liệu gì, có thông linh thuật mà nói, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên hạ sinh vật chủng loại nhiều không kể xiết chỉ là cỏ cây cũng đã dọa người, không cần vạn vật thông linh, chỉ là đạt tới cỏ cây thông linh là tình trạng cực kỳ biến thái rồi. Mà thông linh thuật có thể hối đoái này cũng chia làm ba cuốn. Ba cuốn này đối ứng ba cảnh giới, thứ nhất là cỏ cây thông linh, thứ hai là cầm thú thông linh, thứ ba chính là vạn vật thông linh. Mà cấp độ 3 cảnh giới này dễ dàng nhất chính là cầm thú thông linh. Cái gọi là cầm thú thông linh chính là có thể cùng thiên hạ chim bay cá nhảy câu thông. Cỏ cây thông linh chính là cùng cỏ cây tiến hành câu thông, mà vạn vật thông linh chính là cảnh giới lợi hại nhất, chỉ cần là đồ vật có sinh mạng, cũng có thể tới câu thông, mà ở bên trong hối đoái hệ thống, ba cuốn này cần điểm tích lũy là không đồng dạng, hơn nữa tu luyện cũng là cần từng cái tiếng dần lên, đầu tiên cần đạt tới cầm thú thông linh, sau đó mới có thể tu luyện cỏ cây thông linh, mà vạn vật thông linh thì cần hai loại cảnh giới kia hoàn toàn quán thông mới có thể đạt tới. Cầm thú thông linh thuật cần 500 vạn điểm tích lũy, đồng dạng cỏ cây thông linh thuật hối đoái điểm tích lũy cũng là 500 vạn. Về phần vạn vật thông linh thuật thì cần 3.000 vạn, hoàn toàn hối đoái, đó là không có khả năng, mình hiện tại điểm tích lũy giá trị cũng mới hơn 2.800 vạn mà thôi. Hối đoái cầm thú thông linh thuật cùng cỏ cây thông linh thuật cộng lại gần cần 1.000 vạn, nói như vậy cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 vạn rồi, thập phần túng quẩn, cho nên dương lỗi cũng không có ý định hối đoái mà là nhìn xem có những thứ khác phù hợp hối đoái hay không, hoặc nhìn tuy hơn 2.000 vạn điểm tích lũy ở trước khi thăng cấp so sánh, tuyệt đối là đủ rồi, nhưng sau khi thăng cấp, cũng không phải là chuyện như vậy, mình muốn có được đồ vật gì đó, đồng dạng cũng phải cần rất nhiều điểm tích lũy giá trị, mà ở trong đó còn có một dạng kỹ năng để cho dương lỗi rất hưng phấn, đó chính là phi hành thuật, phi hành thuật này cần điểm tích lũy cũng là 500 vạn, nói cao cũng không tính cao, nhưng mà phi hành thuật này tối thiểu nhất cũng là cần đạt tới vũ đế cảnh giới mới có thể tu luyện, mặt khác tiêu hao cũng khá lớn, chứng kiến những cái này dương lỗi liền buông tha, mình có được một đôi phi dực, hoàn toàn có thể sử dụng phi dực đến phi hành, như vậy đã dùng ít sức, cũng không cần tiêu hao điểm tích lũy, bất quá có một điểm, cái trang bị loại phi hành này quá mức dễ làm người khác chú ý, không thể luôn sử dụng, xem qua phi hành thuật, những kỹ năng khác ngược lại cũng không có cái gì phù hợp rồi. Có chút so sánh tốt, cần điểm tích lũy lại quá kinh người Các loại công pháp võ kỹ đều nhìn Như vậy nhìn lại đan phương, phụ phương có thể hối đoái Còn có một chút bí pháp chế tác vũ khí cùng trang bị Đầu tiên là đan phương Đan phương xuất hiện rất nhiều đan phương địa giai phẩm cấp Trong đó có một loại đan dược thông linh Đang có thể đề cao thật linh trí cầm thú Khiến cho người tu luyện thông linh thuộc làm ít công to Loại đan phương này cần 700 vạn điểm tích lũy Có thể nói là kinh người rồi Nếu như mình tu luyện thông linh thuật mà nói, không thể nói trước loại đan phương này vẫn là muốn hối đoái xuống, bất quá đã không có quyết định hối đoái thông linh thuật, cho nên loại đan phương này cũng không cần phải hối đoái. Mặt khác ngược lại là còn có một loại đan phương đang dược kỳ lạ, để cho dương lỗi cảm thấy hết sức hứng thú. Chương 225, Hối đoái điên cuồng Khi là giả tử đan, giả tử đan này danh như ý nghĩa, là có thể cho người tiến vào trạng thái giả chết, loại giả tử đan này là địa dai đan dược. Tự nhiên không phải dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, một khi ăn vào loại đan dược này, liền có thể để cho người bày biện ra trạng thái giả chết, cho dù là vũ thần đại viên mãn cũng phát hiện không được, trừ khi đối phương vượt qua vũ thần cảnh giới. Loại đan dược này có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 ngày, 10 ngày sau sẽ tự nhiên thức tỉnh, tốt một cái giả tử đan, đây chính là thuốc hay giả chết, đáng tiếc tác dụng không lớn, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, hối đoái đan phương như thế là không đáng rồi. Còn có một loại đan phương là đan phương hữu dụng nhất bên trong tất cả đan phương rồi, đó chính là dịch dung đan, dịch dung đan này có thể cho người biến thành bất kỳ một bộ dáng nào, thậm chí có thể cải biến giới tính, nam nhân có thể biến thành nữ nhân, nữ nhân cũng có thể biến thành nam nhân, hơn nữa cho dù tu vi đối phương đạt tới vũ thần đại viên mãn cũng nhìn không thấu, đương nhiên ngoại trừ dương lỗi tu luyện chân thực ưng nhãn ra, đan phương nghịch thiên như vậy phải hối đoái, đây chính là một loại đan dược phi thường trâu bò, ngẫm lại. Sau này mình cần rất nhiều điểm kinh nghiệm EXT, như vậy phải cần sát nhân, giết chết rất nhiều người hoặc là ma thú, nói như vậy, khả năng trêu chọc địch nhân khẳng định không ít, lúc này mình ở càng nguyên quốc, chờ mình đến huyền cơ môn gặp được địch nhân khẳng định cũng là không phải ít, đã có dịch dung đang này, lúc mình giết người hoàn toàn có thể cho mình biến thành một bộ dáng khác, đây chính là vũ khí vô oan giá hỏa tốt nhất A, nếu như mình xem người nào khó chịu. Liền hóa thành bộ dáng của hắn đi đánh chết một người khác mình không quen nhìn, như vậy nhất cử lưỡng tiện, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi tặc tặc cười cười, càng gia cùng mình có cửu oán vương gia cũng cùng mình có cửu oán đến lúc đó mình hóa thành người càng gia đạt được thăng tiên lệnh chân truyền đệ tử kia, đi đánh chết vị chân truyền đệ tử vương gia, hoặc là hóa thành thủ hạ của bọn hắn, giúp nhau khiêu khích, nói như vậy, hai phe nhất định sẽ trở mặt, mình lại có thể giảm bớt rất nhiều chuyện, đinh người chơi phải chăng hối đoái Đang Phương Dịch Dung Đang, hối đoán, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Đang Phương Dịch Dung Đang, tiêu hết 1000 vạn điểm tích lũy đã lấy được đan Phương Dịch Dung Đang này, tuy mắc tiền một tí, nhưng Dương Lỗi lại cảm thấy phi thường giá trị, dịch dung đang này một khi mình luyện chế ra, liền ý nghĩa mình có thể thiên biến vạn hóa, muốn biến thành bộ dáng gì liền biến thành bộ dáng đó, thậm chí mình có thể lợi dụng dịch dung đang này đi trọng hương, dịch dung đang địa giai lục phẩm đang dược Có thể dịch dung trở thành bộ gián tùy ý, có tác dụng trong thời gian một ngày. Bất quá dịch dung đang này muốn luyện chế không dễ dàng. Trong đó có một vị thuốc lại để cho dương lỗi có chút đau đầu. Kia là nhuyễn cốt quả. Nguyễn cốt quả này là một loại trái cây kỳ dị. Ngoài có thể mềm hóa cốt cách ra liền không có tác dụng gì rồi. Nhưng loại trái cây này lại thập phần thưa thớt. Loại trái cây này sinh trưởng ở chỗ sâu trong yên sơn. Đương nhiên cũng có thể hối đoái. Bất quá một quả trái cây như vậy cần 50 vạn điểm tích lũy Hơn nửa một quả chỉ có thể luyện chế một lò đang dược mà thôi Cái này cũng quá mắc Đương nhiên nếu là lúc trước Luyện chế đang dược cũng sẽ đạt được điểm tích lũy mà nói Dương lỗi tự nhiên không ngại dùng điểm tích lũy hối đoái Bất đắc dĩ thở dài Mình ở trong 3 tháng này còn cần đi yên sơn một lần Bất quá đối với đi chỗ sâu ở trong yên sơn Dương lỗi vẫn là có chút hoài niệm đấy Trong này có lẽ còn có thể mang đến cho mình kinh hỉ ngoài ý muốn 1.000 vạn điểm tích lũy cũng đã bỏ ra Như vậy lại sử dụng 100 vạn điểm tích lũy cũng không có cái gì, vì vậy dương lỗi lại hao phí 100 vạn điểm tích lũy hối đoái hai quả nhuyễn cốt quả. Tại đây liền hao tốn 1.100 vạn điểm tích lũy, đương nhiên muốn luyện chế đang dược này còn không có tuyệt đại nắm chắc, tử tương quả chỉ còn một quả, ra nhìn xuống, bên trong dược liệu có thể hối đoái tử tương quả thật đúng là có, bất quá cần điểm tích lũy cũng không ít, rõ ràng đạt đến 100 vạn điểm tích lũy một quả. Hiện tại hệ thống quả thực là lừa người, ban đầu đều là mấy ngàn, sau thăng cấp là mấy vạn, lại tăng cấp cần hơn 10 vạn. Hiện tại rõ ràng đều là dùng trăm vạn là đơn vị rồi, làm dương lỗi khóc không ra nước mắt, bất quá tử tương quả đã cần cũng không có cách nào. Hối đoái, hối đoái, thoáng cái lại hao tốn 200 vạn điểm tích lũy, tính toán ra, mình thoáng cái liền hao phí 1.900 vạn điểm tích lũy, vốn là hơn 3.490 vạn điểm tích lũy. Thoáng cái biến thành hơn 1.500 vạn, hơn 1.500 vạn điểm tích lũy này có thể hối đoái nhiều một chút. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, thời điểm thấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm dương lỗi kinh ngạc một phen, Bạo Vũ Lê Hoa Châm này rốt cục có thể hối đoái nhiều mấy cái rồi. Hôm nay Bạo Vũ Lê Hoa có thể hối đoái 5 cái, mà một cái Bạo Vũ Lê Hoa Châm cần điểm tích lũy lại cũng đạt tới 20 vạn. Bất quá tương đối mà nói, 20 vạn điểm tích lũy này căn bản không coi là cái gì, hối đoái, phải hối đoái. Bạo vũ lê hoa châm này tuy không thể đánh chết võ thánh, nhưng đối với dưới võ thánh lại là phi thường có lực uy hiếp, lực sát thương, cho nên dương lỗi không có đa tưởng liền lập tức hối đoái 5 cái. Điểm tích lũy giá trị lần nữa tiêu hao 100 vạn. Hôm nay điểm tích lũy giá trị chỉ còn lại có hơn 1.400 vạn. Đang phương là sẽ không đi hối đoái rồi. Đang phương ít nhất cũng hơn 100 vạn. Dương lỗi cũng không muốn hối đoái. Ít nhất ở thời điểm không có cần. Dương lỗi là không có ý định hối đoái. Mà những địa giai Đan Phương kia cần điểm tích lũy quá cao, ít nhất cũng cần 500 vạn. Hôm nay điểm tích lũy của dương lỗi không nhiều lắm, cần tiết kiệm. Đan Phương cùng công pháp võ kỹ đều nhìn, như vậy lại nhìn Phù Phương. Mà cái Phù Phương này cần điểm tích lũy cũng không ít, bất quá trong đó có một loại Phù triện lại để cho dương lỗi con mắt sáng ngời. Đó là định thân Phù, có thể định trụ vũ thần 1 phần 10 giây, có thể định trụ võ thánh đại viên mãn một giây, có thể định trụ võ thánh hậu kỳ 10 giây. Định trụ võ thánh trung kỳ 1 phút, võ thánh sơ kỳ 10 phút. Về phần vũ đế cảnh giới có thể định trụ 1 giờ, phù triện như vậy không thể bảo là không cường đại, cao thủ tranh chấp, thắng bại là chuyện giữa hô hấp, nếu như ở trong tranh đấu mình thi triển ra định thân phù, đem đối thủ định trụ, như vậy không hề nghi ngờ, thắng bại đã phân, bất quá hối đoái định thân phù cần điểm tích lũy lại là 1.000 vạn, cái này cũng không ít rồi, mình hôm nay mới hơn 1.400 vạn. Hối đoái xong liền chỉ còn lại có hơn 490 vạn rồi, hối đoái hay là không hối đoái? Đây là một lựa chọn thật phần khó xử rồi, chương 226, chế tác định thân phù. 1. Nghĩ nghĩ, cuối cùng dương lỗi quyết định chờ một chút, nhìn xem đằng sau có vật phẩm thích hợp hơn hay không, nếu như không, như vậy liền lập tức hối đoái, kỳ thật dương lỗi có chút hối hận, hối hận trước kia mình vì cái gì hối đoái đang phương dịch dung đan. Nếu như mình không hối đoán dịch dung đang đang phương mà nói, như vậy liền có đầy đủ điểm tích lũy, cùng dịch dung đang so sánh, phụ phương định thân phù này là thực dụng hơn rất nhiều, mà những phụ phương khác, Dương Lỗi tùy ý quét một vòng, có mấy thứ cũng rất cần, đối với mình có trợ giúp rất lớn, bất quá không có cách nào thiếu khuyết điểm tích lũy, đương nhiên những phụ phương này cùng định thân phù so sánh lại kém hơn một chút, xem xong phụ phương, Dương Lỗi lại nhìn về đồ vật luyện khí, chữa trị trang bị Rõ ràng có đồ vật quan hệ tới chữa trị trang bị, trị liệu dịch, có thể chữa trị trang bị tổn hại, điểm tích lũy hối đoái, căn cứ đẳng cấp vũ khí trang bị cần chữa trị bất đồng, cần trị liệu dịch đẳng cấp cũng bất đồng, trị liệu dịch này chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai, tương ứng có thể chữa trị hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai bốn cấp bậc vũ khí trang bị, mặt khác căn cứ trình độ vũ khí trang bị hư hại bất đồng, cần số lượng trị liệu dịch cũng không giống. Mà Dương Lỗi nghĩ tới hắc diệu tiên giáp mình cần chữa trị, hắc diệu tiên giáp này là địa giai cửu phẩm trang bị, tự nhiên là cần địa giai trị liệu dịch, căn cứ đẳng cấp bất đồng, trải qua hệ thống phân tích, chữa trị địa giai cửu phẩm hắc diệu tiên giáp cần trị liệu dịch là 140 vạn điểm, như thế lại để cho Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, mới 140 vạn mà thôi, cái này hoàn toàn ở trong phạm vi mình có thể thừa nhận. Vốn dương lỗi cho rằng chữa trị hắc diệu tiên giáp cần điểm tích lũy ít nhất cũng sẽ đạt tới 500 vạn trở lên. Bất quá trị liệu dịch lại không phải đổi liền có thể sử dụng, phải phối hợp kỹ năng trị liệu thuật mới được. Trị liệu thuật, ở bên trong hệ thống tinh tế một tìm, trị liệu thuật này thật đúng là xuất hiện. Sơ cấp trị liệu thuật, cần 1 vạn điểm tích lũy. Trung cấp trị liệu thuật, cần 10 vạn điểm tích lũy. Cao cấp trị liệu thuật, cần 100 vạn điểm tích lũy. Mà muốn chữa trị cấp bậc trang bị vũ khí như hắc diệu tiên giáp này mà nói, thì cần cao cấp trị liệu thuật mới được. Dương lỗi vốn tưởng rằng chữa trị trang bị, chỉ có luyện khí thuật là được rồi, nhưng không nghĩ tới hệ thống còn chia nhỏ như vậy. Ấn bở trị liệu thuật lại phát hiện, cái trị liệu thuật này là một cái chi nhánh kỹ năng của luyện khí thuật mà thôi. Bất quá trị liệu thuật đối với chữa trị trang bị có hiệu quả rất tốt. Nếu như trực tiếp sử dụng luyện khí thuật mà nói, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Tỷ lệ thất bại khá lớn cùng với luyện khí đồng dạng nhưng trị liệu thuật không giống chữa trị trang bị xác suất thành công đạt đến 50% trở lên nói cách khác chỉ cần đẳng cấp đến rồi chữa trị trang bị xác suất thành công tối thiểu nhất cũng là 50% mà bình thường có thể đạt tới 80% sử dụng trị liệu dịch mà nói xác suất thành công có thể đạt tới 90% không hề nghi ngờ trị liệu thuật này là nhất định phải hối đoái đương nhiên trị liệu thuật cũng đã hối đoái rồi Trị liệu dịch là phải hối đoái, hao tốn 240 vạn điểm tích lũy, dương lỗi hối đoái cao cấp trị liệu thuật, cộng thêm trị liệu dịch đầy đủ chữa trị hắc diệu tiên giáp, như thế điểm tích lũy giá trị từ hơn 1.490 vạn biến thành 1.250 vạn, như thế, vấn đề chữa trị hắc diệu tiên giáp cũng không cần lo lắng, bộ phận luyện khí cũng nhìn, không có vật gì khác, về phần trận Pháp Nga, hiện tại có sơ cấp huyển trận cùng cửu cực huyền lôi trận như vậy đủ rồi. Những trận pháp khác chờ đến huyền cơ môn nói sao, mà trong khoảng thời gian này mình có lẽ có thể thu hoạch một ít điểm tích lũy rồi, cho nên lúc này dương lỗi mới quay đầu, ý định hối đoái phù phương định thân phù, đinh, người chơi phải chăng hối đoái định thân phù phù phương, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được định thân phù phù phương, định thân phù phù phương đã lấy được, tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy, hôm nay hơn 3.000 vạn điểm tích lũy chỉ còn lại có hơn 250 vạn. Từ một tiểu phú ông biến thành kẻ nghèo hàng, dương lỗi hít một hơi thật sâu, thối lui ra khỏi hối đoái hệ thống, kỳ thật dương lỗi hoàn toàn có thể tiếp tục xem xuống dưới, nhưng lại không muốn sau khi thấy được gì tốt, càng thêm để cho người kích động, cho nên dương lỗi ở thời điểm này liền thối lui ra khỏi hệ thống, luyện đang, hiện tại dương lỗi không cân nhắc, đầu tiên dương lỗi liền ý định luyện chế định thân phù, định thân phù này tác dụng quá lớn, hơn nữa dương lỗi tin tường, sắp tới chuyện phiền toái sẽ rất nhiều. Muốn giết chết mình khẳng định có khối người, tỉ như cuồng hổ, hắn nhất định sẽ ở trong một thời gian ngắn động thủ, bất quá bởi vì những ngày này, mình cả ngày đều ở trong nhà không đi ra, hắn không có cơ hội mà thôi. Dương lỗi linh mẫn cảm giác đã nhận ra, lần này người nhìn mình chầm chầm có hai cổ, trong đó một cổ chính là cuồng hổ, về phần một bộ phận khác, hẳn là sát thủ, bất quá bọn hắn quá cảnh giác rồi, không có một cái nào tu vi cao cường xem xét mình. Bất quá dương lỗi cảm giác mình biết thật là bị theo dõi, làm dương lỗi có chút buồn bực, chẳng lẽ là bầu trời, trên bầu trời dương lỗi cũng xem xét rồi, không có phát hiện khác thường, như vậy không phải trên bầu trời, chính là dưới mặt đất rồi, mà dưới mặt đất cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, ở trước mặt chân thực ưng nhãn, hết thảy ngụy trang đều là vô dụng, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có phát hiện bất luận chỗ khả nghi gì, bất quá trong lòng dương lỗi lại cảm giác không đúng, đối với trực giác của mình. Dương lỗi vẫn tương đối tin tưởng, mọi sự vẫn là coi chừng thì tốt hơn, bỗng nhiên trong đầu dương lỗi hiện lên một đạo ánh sáng, người bình thường, đúng, nếu như người giám thị mình, là một người bình thường thì sao? Một người bình thường, tu vi bình thường, mình căn bản sẽ không chú ý, hoàn toàn bỏ qua rồi, không có người có thể tránh được chân thực ưng nhãn của mình, như vậy nói đúng là đối phương căn bản cũng không có dịch dung trang điểm, căn bản cũng không có tu vị cường hãng. Đối phương căn bản chính là một người bình thường Nghĩ thông suốt những thứ này Trong nội tâm dương lỗi buông xuống một khối thạch đầu khoang khoái dễ chịu rất nhiều Giám thị mình chính là người bình thường Như vậy thực sự không cần quá lo lắng Người bình thường có ưu thế của người bình thường Bất quá cũng có hoàn cảnh xấu Mình không cần dịch dung đan Tùy tùy tiện tiện hóa trang liền Có thể lừa gạt đối phương Nếu như là cao thủ mà nói Cái kia cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi Cho nên cho dù là mình bị người giám thị Như vậy cũng không nhất định là sự tình xấu Cái gọi là họa phúc song hành Có đôi khi chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt Mình sao không lợi dụng người giám thị mình kia chứ Nghĩ tới đây khóe miệng dương lỗi dương lên vẻ tươi cười Chương 227 Chế tác định thân phù 2. Giám tính toán ta Muốn ám sát ta Như vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đau khổ Bất quá trước đó mình cần làm tốt chuẩn bị vạn toàn Trong đó cái phù triện định thân phù này Đó là phải chuẩn bị đấy, dương lỗi tra nhìn xuống tài liệu dùng chế phù, rất là đầy đủ, định thân phù này tuy là cao đẳng phù triện, bất quá cần tài liệu cũng là sung túc, đây đều là ở bên trong trường phong thương hội đạt được đấy, chế phù thuật, đinh, chế tác định thân phù thất bại, lần thứ nhất chế tác thất bại, trong nội tâm dương lỗi đã sớm có chuẩn bị, dù sao định thân phù này không phải phù triện bình thường, húng chi mình còn là lần đầu tiên chế tác phù triện cao cấp như vậy, nếu như một lần liền thành công. Như vậy chứng minh vận khí của mình cũng thật sự nghịch thiên. Một lần thất bại, vậy thì lại tới một lần, tục ngữ không phải nói, thất bại là mẹ thành công ư, một lần thất bại cũng không coi vào đâu, tài liệu của mình cũng coi như sung túc, hoàn toàn không cần phải lo lắng, chế phù thuật, đinh, định thân phù chế tác thất bại, độ thuần thuật tăng lên, chế phù thuật, đinh, định thân phù chế tác thất bại, độ thuần thuật tăng lên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, liên tiếp mấy lần thất bại, Bất quá dương lỗi lại không tức giận chút nào, trong nội tâm âm thầm nói, tiếp theo nhất định sẽ thành công, chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi chế tác định thân phù thành công, độ thuần thuộc tăng lên, thành công rồi, rốt cuộc thành công chế tạo ra một quả định thân phù, trên mặt dương lỗi lộ ra một nụ cười hài lòng, định thân phù, định thân phù chính thức, không dễ dàng a mình rốt cục đem định thân phù chế tạo ra rồi, tuy đã thất bại nhiều lần như vậy, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá đấy. Tra nhìn xuống thuộc tính, định thân phù, đặc thù phù triện, sau khi sử dụng có thể định trụ mục tiêu, hiệu quả tốt xấu cùng tu vi người sử dụng tương quan, nhìn xem thuộc tính, dương lỗi ngây ngẩn cả người, một quả phù triện này tự hồ cùng trong tưởng tượng của mình không giống, phù triện này lại là đặc thù phù triện, chẳng lẽ định thân phù này còn phân rất nhiều loại sao, hoặc là định thân phù này vốn chính là như vậy, cái này cũng không đúng a hệ thống phù phương, về có thể định trụ địch nhân bao lâu. Cái đó là cùng địch nhân mạnh yếu có quan hệ, mà không phải cùng thực lực bản thân mạnh yếu có quan hệ. Chẳng lẽ là hệ thống xuất hiện sai lầm hay sao? Hệ thống phạm sai lầm, nhưng mà trong nội tâm dương lỗi cả kinh, hệ thống không thể xuất hiện sai lầm. Một khi hệ thống xuất hiện sai lầm, quỷ mới biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Cái toàn năng tu luyện hệ thống này là cùng mình chung một nhịp thở. Một khi xảy ra vấn đề, phiền toái có thể to lắm. Đúng, giám định thuật, mình không phải là có giám định thuật ư. Xem xét một chút có lẽ có thể phát hiện vấn đề, giám định thuật, đặc thù phù triện, có thể định trụ địch nhân, hiệu quả tốt xấu cùng tu vị người sử dụng có quan hệ. Chú thích, đặc thù phù triện, là lúc chế tác kích phát ra thuộc tính đặc thù, đặc thù phù triện là từ phù triện bình thường, gia tăng lên thuộc tính đặc thù, hô, sau khi thấy chú thích, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải hệ thống có vấn đề, mà là nhân phẩm bảo phát, bất quá chỉ cần hệ thống không có phạm sai lầm là được. Mình đã nhân phẩm bột phát, như vậy tiếp tục luyện chế, chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế định thân phù thành công, độ thuần thuộc tăng lên, lại một lần nữa thành công, định thân phù, sử dụng có thể định trụ mục tiêu, quả nhiên định thân phù lúc này đây, cùng lúc trước có khác nhau rồi, cũng không phải đặt thù phù triện, thẳng đến chế tạo ra 5 cái định thân phù, lúc này dương lỗi mới ngừng lại, bên trong 5 cái phù triện, ngoại trừ tờ thứ nhất là đặc thù phù triện ra. Bốn tấm khác đều là phù triện bình thường, dương lỗi ngược lại là có chút thất vọng, thu hồi phù triện, dương lỗi đi ra cửa phòng, ba ngày thời gian đã qua, mình cũng là thời điểm đi xử lý vấn đề trường phong thương hội rồi, đoán chừng hiện tại bọn hắn đều có chút đợi không kịp a thiếu gia, ngươi đi ra, có người đã đợi ngươi một buổi sáng rồi, chứng kiến dương lỗi đi ra, hạ trúc vội nói, triệu viễn, dương lỗi nói, hạ trúc nhẹ gật đầu, dương lỗi đi theo hạ trúc tới phòng khách, gặp triệu viễn tại đó chờ. Đoán chừng đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa Dương lão đệ Ngươi rốt cục đi ra Lại để cho ta đợi thật lâu a Nhìn thấy Dương lỗi đến Triệu viễn hết sức cao hứng Bề bộn đứng lên Ha ha, không tiện, ta đang tu luyện Dương lỗi miễn cười nói Dương lão đệ ngươi hiện tại có lẽ có thời gian đi à nha Triệu viễn nói Dương lỗi nhẹ gật đầu Chắc hẳn mấy vị trưởng lão đều đã hiểu rõ đi à nha Triệu viễn nhẹ gật đầu Mấy vị trưởng lão đã quyết định Điều kiện của lão đệ ngươi Các trưởng lão cũng đã đồng ý, lần này để cho ta tới gọi lão đệ qua, thương lượng một chút công việc hợp tác bước tiếp theo. Tốt, cái kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Dương lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu, quyết định của bọn hắn ở trong dữ liệu của Dương lỗi, muốn biết tin huyết đan của mình đối với bọn hắn mà nói là một hấp dẫn lớn. Loại hấp dẫn này tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đấy. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người tới trường phong thương hội, vốn bạch tố trinh muốn cùng tới, bất quá Dương lỗi lại lắc đầu không có đáp ứng, đối với an toàn của mình, dương lỗi bây giờ là một chút cũng không lo lắng, hôm nay mình đã tu luyện thiết bố Sam quyển 3, đạt đến tầng thứ 9, trừ khi là vũ thần cảnh giới đến đối phó mình, bằng không thì có định thân phù, tăng thêm còn có chân linh phù, căn bản là không cần lo lắng, nếu muốn giết mình, cái kia quả thực là muốn chết, một khi để cho mình định trụ, lại thi triển thiên đao nhất thức, hoặc là thi triển độc thuật, như vậy cho dù đối phương là võ thánh đại viên mãn, cũng có thể giải quyết, đương nhiên nếu như đối phương xuất động nhân số tương đối nhiều mà nói, cái kia lại là một sự việc khác rồi, nhưng dù cho xuất hiện một đống lớn võ thánh, mình cũng có thể lợi dụng thuấn tức thiên lý chạy trốn, cho nên trừ khi là vũ thần bằng không thì mặc cho ai cũng không có cách nào đánh chết mình, dương công tử mời ngồi, bốn vị trưởng lão chứng kiến dương lỗi đến, mừng rỡ không thôi, bốn viên tinh huyết đang kia đã ăn vào, đích thật là thượng phẩm, lúc này bốn vị trưởng lão đều là thần thái sáng láng So sánh với hai ngày trước, cả người đều đã có hóa lớn rất biến, tu vi ẩn ẩn có chỗ tinh tiến, đây đều là công lao do Dương Lỗi cung cấp tinh huyết đan, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì bốn vị trưởng lão sẽ đồng ý điều kiện thứ hai của Dương Lỗi, mấy vị trưởng lão cân nhắc như thế nào? Điều kiện thứ hai của ta phải chăng có thể đáp ứng, Dương Lỗi đã biết đáp án, bất quá vẫn là do mấy vị trưởng lão tự mình nói ra so sánh tốt. Chương 228, điều kiện thứ 3 của Dương Lỗi Điều kiện của Dương Công Tử chúng ta đã đáp ứng, không biết điều kiện thứ ba của Dương Công Tử như thế nào, thành trưởng lão hỏi, Dương Lỗi mỉm cười, nói ra, cái điều kiện thứ ba này, kỳ thật đối với trường phong thương hội là có chỗ tốt rất lớn đấy, điều kiện gì, Dương Công Tử, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra là được, chúng ta đều nghe, chỉ cần điều kiện hợp lý mà nói, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt, thành trưởng lão nói thẳng, Dương Lỗi nhìn xem hắn, nhấp một ngụm trà mới chậm rãi nói ra, không biết Thành trưởng lão đối với Vô Cực Đại Lục có ý kiến gì không. Thành trưởng lão nghe xong Dương Lỗi nói không khỏi lắp bắp kinh hải, thiếu niên này giả tâm thật đúng là không nhỏ, lại muốn đánh chủ ý Vô Cực Đại Lục, Vô Cực Đại Lục này cùng Sùng Vũ Đại Lục là kém thật lớn, bên trong Vô Cực Đại Lục cường giả như mây, võ thánh cấp cường giả ở bên kia căn bản không coi là cái gì. Cho dù là vũ thần cũng so với võ thánh Sùng Vũ Đại Lục muốn nhiều, muốn ở Vô Cực Đại Lục xuất đầu vậy thì rất khó, khó lại càng khó, bất quá thành trưởng lão giật mình quy giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, thành trưởng lão sống nhiều năm như vậy, người già mà thành tinh rồi, như thế nào lại đơn giản đem tâm sự của mình hiện ở trên mặt, vô cực đại lục, lão hủ tự nhiên là nghe nói qua, bất quá vô cực đại lục so với sùng vũ đại lục chúng ta, phải cường đại hơn nhiều, nếu như Dương Công Tử muốn đi vô cực đại lục mà nói, ta đề nghị Dương Công Tử Tu Vi đạt tới vũ thần nói sau, Hơn nữa muốn đi vô cực đại lục cũng không phải một chuyện dễ dàng, vô cực đại lục cùng sùng vũ đại lục chúng ta bình thường thông đạo là bị ngăn cách, muốn đi vô cực đại lục, như vậy cũng chỉ có thể từ yên sơn sơn mạch xuyên qua, sau đó tiến vào vô tận hải, vô tận hải này nguy cơ trùng trùng, muốn thông qua vô tận hải gần như là không thể nào, coi như là vũ thần đại viên mãn cũng không dám đơn giản nếm thử, những chuyện này dương lỗi ngược lại là không có nghe nói qua, tiến vào vô cực đại lục rõ ràng khó khăn như vậy. Bất quá cho dù là khó khăn mình cũng phải đi, đương nhiên trước khi mình không đủ tu vi, dương lỗi là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Về phần vô tận hải này, dương lỗi ngược lại là có ký ức, vô tận hải là một trong sùng vũ đại lục tam đại hiểm địa, so với huyết sắc ma quật càng thêm kinh khủng, võ thánh vẫn lạc ở trong đó vô số kể, cho dù là vũ thần cũng vẫn lạc không ít, thành đại ca nói không sai, nếu như dương công tử muốn đi vô cực đại lục mà nói, còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như Dương Công Tử muốn để cho chúng ta hộ tống ngươi đi vô cực đại lục mà nói, như vậy mấy lão gia hỏa chúng ta thật đúng là không có cách nào làm được. Một vị trưởng lão khác nói ra, Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói, các vị tiền bối đã hiểu lầm, ta không phải muốn các vị tiền bối hộ tống ta đi vô cực đại lục, ta là muốn cùng các vị làm một cái ước định. Ước định, bốn vị trưởng lão nghe vậy sửng sờ, cái ước định gì, Dương Công Tử nói ra là được. Thành trưởng lão nhìn Dương Lỗi, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, Ngữ khí của thành trưởng lão này, lại để cho dương lỗi không khỏi thầm mắng, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, quả nhiên đủ bình tĩnh, là như thế này, ta nghe nói sùng vũ đại lục trường phong thương hội chúng ta là từ vô cực đại lục phân liệt di chuyển tới, đúng vậy, chuyện này chắc là tiểu vũ nói cho ngươi A, thành trưởng lão vuốt vuốt chồng râu của mình nói, cái này cũng không có cái gì, dương công tử đã tính toán là người một nhà rồi, như vậy những chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết, ngược lại cũng không có cái gì. Dương công tử đến cùng muốn làm gì, nói thẳng ra là được, không cần quanh co lòng vòng như vậy, Dương lỗi cười cười, nói ra, không biết thành trưởng lão là nguyện ý chứng kiến trường phong thương hội lớn mạnh, đem vô cực đại lục trường phong thương hội cùng sùng vũ đại lục thương hội chúng ta hợp hai làm một, trở thành trường phong thương hội chính thức hay không, nghe được câu này, bốn vị trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, ngươi, ngươi là người vô cực đại lục, thành trưởng lão hít một hơi thật sâu, nhìn chầm chầm vào Dương lỗi nói ra, Không phải, dương lỗi lắc đầu, ta cũng không phải người ở vô cực đại lục, ngươi thật không phải, một vị trưởng lão khác hỏi, thật không phải, ta là dương gia uy vũ vương phủ tam thiếu gia dương lỗi, tin tưởng điểm này, mấy vị trưởng lão đều rất rõ ràng, dương lỗi nhìn xem bọn hắn nói ra, thành trưởng lão nhẹ gật đầu, việc này chúng ta biết rõ, bất quá không biết dương công tử ngươi vì cái gì nói như vậy. Đối với trường phong thương hội ta có ý đồ gì? Nếu như Dương công tử ngươi muốn đánh chủ ý thương hội chúng ta mà nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể bất lực rồi. Thành trưởng lão tuy không muốn cùng Dương lỗi buông tha hợp tác, nhưng nếu như Dương lỗi thật đối với Trường Phong thương hội có ý đồ mà nói, như vậy liền không thể không buông tha cho cách nghĩ hợp tác rồi. Dù sao Trường Phong thương hội là không thể có bất cứ chuyện gì đấy. Dương lỗi cười cười nói, Thành trưởng lão không nên vội vã tự tuyệt, trước hãy nghe ta nói tin tường. Bọn người thành trưởng lão phản ứng, ở trong Dương lỗi dự liệu Dương công tử mời nói, chỉ cần không phải sự tình đối với lợi ích của trường phong thương hội ta có tổn hại, liền không có vấn đề. Ta muốn nói là, nếu như ta có thể ở vô cực đại lục dừng chân, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ vô cực đại lục trường phong thương hội mà nói, trường phong thương hội tại Sùng Vũ Đại Lục là có thể thành lập liên hệ, có thể cùng vô cực đại lục thương hội hợp 2 làm một hay không? Dương lỗi nói xong liền nhìn xem bốn người thành trưởng lão, bọn người thành trưởng lão sửng sờ. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên là dương lỗi điên rồi, vô cực đại lục là địa phương nào, vô cực đại lục trường phong thương hội kia là thế lực khổng lồ bực nào, nếu muốn ở vô cực đại lục dừng chân, hơn nữa hoàn toàn thống chế vô cực đại lục trường phong thương hội, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn, không đợi đám người thành trưởng lão nói chuyện, dương lỗi lại nói tiếp, nếu như ta có thể làm được điểm này mà nói, không biết bốn vị trưởng lão có thể đáp ứng hay không? Đương nhiên. Ta cũng không phải thật muốn triệt để khống chế trường phong thương hội, quản lý vẫn là do các ngươi quản lý, ta chỉ là cần khống chế trên danh nghĩa mà thôi. Thành trưởng lão nghe đến đó, vẫn là có chút do dự, hồi lâu mới nói, đang mang trọng đại, điểm ấy, cho chúng ta thương lượng một chút lại hồi phục. Các vị tiền bối cứ tự tiện, Dương Lỗi khẽ miễn cười nói, chương 229, Ngọc Tủy. Dương Lỗi tin tường, điều kiện này cũng không phải điều kiện hà khắc gì, có thể nói. Đối với trường phong thương hội mà nói hoàn toàn là có lợi vô hại, bất quá là vấn đề danh nghĩa mà thôi. Mặt khác nếu mình quả thật có thể khống chế vô cực đại lục trường phong thương hội, đến lúc đó muốn thu phục sùng vũ đại lục trường phong thương hội này, căn bản là không có khó khăn gì. Hơn 10 sau thành trưởng lão nhìn xem Dương lỗi nói, Dương Công Tử, điều kiện của ngươi, chúng ta có thể đáp ứng, bất quá về sau Dương Công Tử cần phải vì chúng ta chuẩn bị đầy đủ tinh huyết đan. Sở dĩ thành trưởng lão sẽ đáp ứng, một cái là không cho rằng dương lỗi có thể đi đến vô cực đại lục, hơn nữa cho dù có năng lực đi đến vô cực đại lục cũng không nhất định có thể khống chế trường phong thương hội bên kia, mặt khác nếu như hắn thật sự khống chế trường phong thương hội ở vô cực đại lục mà nói, như vậy đừng nói là trên danh nghĩa để cho hắn thống nhất trường phong thương hội, coi như là chính thức để cho hắn trở thành chủ nhân trường phong thương hội cũng được, nếu như trường phong thương hội có thể xuất hiện một người lãnh đạo cường hoành như vậy kia cũng không phải một chuyện xấu, mà hiện tại đáp ứng điều kiện này đối với nhóm người mình, đối với thương hội hôm nay cũng không có tổn thất gì, thậm chí nhóm người mình còn có thể đạt được đầy đủ tinh huyết đang, chuyện tốt như vậy, còn có cái gì tốt cự tuyệt đây này, cái này hoàn toàn không là vấn đề, nghe được lời này của thành trưởng lão, Dương Lỗi cười nói, bất quá dược liệu luyện chế tinh huyết đang cần chính các ngươi cung cấp, dừng lại xuống, Dương Lỗi bổ sung nói, bất quá, Lần này không chỉ có cần dược liệu luyện chế tinh huyết đan, còn hy vọng các vị trưởng lão có thể làm ra một ít tử tương quả, tinh huyết đan này luyện chế xác suất thành công thật sự là quá thấp, cho nên nhất định phải dung tử tương quả đến đề cao tỷ lệ thành đan, thành trưởng lão nghe vậy cười nói, điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề, tử tương quả, còn có dược liệu luyện chế tinh huyết đan, chúng ta có thể chuẩn bị tốt, mặt khác nếu như dương công tử cần gì mà nói, có thể trực tiếp nói ra hoặc là trực tiếp đi trong khối phòng thương hội ta lấy, đều được. Nghe lời này, dương lỗi liền biết rõ mục đích của mình đã đạt thành tốt. Chỉ cần chuẩn bị tốt tài liệu, sự tình luyện đang liền giao cho ta, bất quá luyện đang không có khả năng 100% thành công, tinh huyết đang này tỷ lệ thành đang rất thấp. Nếu như không có tử tương quả mà nói, 10% cũng chưa tới. Đương nhiên nếu có tử tương quả mà nói, có thể đề cao đến 25%, khả năng còn không đạt được. Đối với dương lỗi nói, Bọn người thành trưởng lão không hoài nghi chút nào, dù sao tinh huyết đang này luyện chế thật sự là khó, mấy trăm năm cũng không ai có thể luyện chế ra, dương lỗi có thể luyện chế đã rất tốt, hơn nữa xác suất thành công còn đạt đến 25%, đây quả thực có thể nói là nghịch thiên, tốt, tốt, ha ha, như vậy về sau chúng ta là người một nhà rồi, đúng rồi, dương công tử, không, hẳn là dương trưởng lão, khối ngọc này bài liền là lệnh bài của ngươi, thành trưởng lão lấy ra một khối ngọc bài màu tím, Trên khối ngọc bài này có khắc một chữ dương, một bên khác là tiêu chí trường phong thương hội, phía trên tiêu chí có một khách khanh tiêu chí, vậy thì ý nghĩa dương lỗi là trường phong thương hội khách khanh trưởng lão, dương lỗi cũng không khách khí, nhận lấy ngọc bài, trở mình nhìn xuống, liền thu lại, dương trưởng lão, khối ngọc bài này liền là bằng chứng của ngươi, cầm khối ngọc bài này, ngươi có thể đạt được các loại quyền lợi, địa vị của trường phong thương hội cùng chúng ta giống như còn có thể ưu tiên đạt được tất cả tài nguyên bên trong thương hội. Thời điểm thành trưởng lão đem khối ngọc bài này giao ra, trong nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái đấy, dù sao khối ngọc bài này ý nghĩa không phải chuyện đùa, bất quá nghĩ tới tinh huyết đang, còn có về sau phát triển, thành trưởng lão cũng bình thường trở lại, huống hộ dương lỗi cuối cùng muốn đi huyền cơ môn phát triển, huyền cơ môn so với trường phong thương hội cường đại hơn nhiều. Nếu như hắn trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử, Như vậy về sau đối với trường phong thương hội phát triển, sẽ càng thêm có lợi, mà nghĩ tới huyền cơ môn, thành trưởng lão lại lần nữa nhớ tới lời nói của dương lỗi trước kia, có lẽ hắn thật đúng là có khả năng đi vô cực đại lục, chính thức khống chế trường phong thương hội bên kia, thành trưởng lão về sau bảo ta dương lỗi là được rồi, hoặc là bảo ta tiểu dương, tiểu lỗi cũng có thể, dương lỗi cười nói, chuyện này knock out rồi, như vậy nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành, bất quá hệ thống lại không có xuất hiện nhắc nhở. Để cho Dương Lỗi có chút buồn bực, chẳng lẽ mình còn cần thành lập thế lực, có lẽ là bởi vì Triệu Vũ còn không có chính thức trở thành thương hội hội trưởng, bất quá hai chuyện này cũng không phải nan đề gì rồi. Sau đó Dương Lỗi thu dược liệu luyện chế tinh huyết đang do bốn vị trưởng lão cung cấp, liền rời đi, lần này bốn lão gia hỏa vì tinh huyết đang là bỏ hết cả tiền vốn rồi, mỗi người đều làm thập phần dược liệu, đây chính là thập phần A, hơn nữa tử tương quả cũng kiếm 12 quả. Mặt khác những tinh huyết thảo kia rõ ràng còn có hai cây cao đẳng, là thần thú chi huyết thoải mái sinh trưởng thành, đây tuyệt đối là cực phẩm, đoán chừng dùng cực phẩm tinh huyết thảo này luyện chế ra tinh huyết đan, phẩm cấp sẽ vượt xa mình trước kia luyện chế ra tinh huyết đan. Bốn lão gia hỏa đi rồi, liền nhìn thấy triệu vũ Hưng phấn đi đến, hiền chất, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi rồi, triệu vũ thần sắc kích động, giữ chặt tay dương lỗi nói, cái biểu lộ này, không cần nghĩ cũng biết. Hôm nay Triệu Vũ khẳng định đã trở thành trường phong thương hội hội trưởng rồi. Chúc mừng Triệu Thúc, Dương Lỗi vừa cười vừa nói, cùng vui, cùng vui. Triệu Vũ nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, lại là một khối ngọc tuỷ. Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, ngọc tuỷ, thật sự chính là ngọc tuỷ. Ngọc tuỷ này cũng không thấy nhiều, trân quý không thôi. Cho dù ở toàn bộ sùng vũ đại lục cũng không có nghe nói qua có người đạt được. Gần đây xuất hiện một khối ngọc tuỷ cũng là 1.000 năm trước. Hơn nữa bởi vì tranh đoạt khối Ngọc Tủy kia, cao thủ chết vô số kể, vũ thần cấp cũng chết ba người, võ thánh thêm nữa. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Tủy này trân quý, bất quá dương lỗi cũng không dám xác định. Ngọc Tủy, nếu như là Ngọc Tủy chính thức mà nói, ai cũng không nỡ lấy ra đưa người như vậy, cho nên dương lỗi thi triển giám định thuật. Ngọc Tủy, ẩn chứa tiên linh khí khổng lồ mà tinh khiết, thật đúng là Ngọc Tủy, hơn nữa mang theo chính là tiên linh khí. Những tiên linh khí này đầy đủ mấy võ giả đột phá vũ thần cảnh giới rồi, triệu vũ này thật đúng là cam lòng cho, đây chính là ngọc Tủy A, có thể trợ giúp vũ thần đại viên mãn cảnh giới võ giả đột phá bình chướng, triệu thúc, thứ này ta không thể thu, quá quý trọng rồi, chương 230, Hồng Chi nhất tộc. 1. Dương lỗi lập tức cự tuyệt nói, nếu như mình nhận lấy vật này mà nói, nhân tình có thể to lắm, đây chính là ngọc Tủy không phải thứ đồ tầm thường. Cho dù là phá chứng đan kia cũng so ra kém thứ này trân quý A có cái gì không thể thu không phải là một khối Linh Ngọc ư, thứ này tuy rất thưa thớt, bất quá so với tinh huyết đang giá trị phải kém nhiều hơn, triệu vũ không chút nào để ý nói. Linh Ngọc, dương lỗi sửng sờ, Ngọc Tủy này cùng Linh Ngọc ở giữa khác nhau có thể to lắm, Linh Ngọc tuy cũng rất trân quý, nhưng lại xa xa so ra kém Ngọc Tủy, Linh Ngọc tối thiểu nhất phải đi qua mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm nhuận dưỡng mới có thể biến thành Ngọc Tủy. Cho nên Linh Ngọc cùng Ngọc Tủy ở giữa trên lệch cũng có thể đơn giản so sánh đi ra. Linh Ngọc, Triệu Thúc, ngươi xác định đây là Linh Ngọc, Dương lỗi nói, không phải là một khối Linh Ngọc, chẳng lẽ đây là giả dối hay sao? Sắc mặt Triệu Vũ có chút xấu hổ, nếu như khối Linh Ngọc này là giả, như vậy mặt của mình liền không có cách nào thả, vốn muốn đưa cho Dương lỗi một kiện đồ vật ra gián, lại không nghĩ rằng là hàng giả, trong nội tâm xấu hổ giận dữ muốn chết, cái kia, cái kia hiền chất. Cái này thật sự là không tiện, ta thật không ngờ Linh Ngọc này lại là giả. Triệu Vũ bề bộn giải thích nói, Dương lỗi lắc đầu nói, Triệu Thúc, ta không phải ý tứ này, khối ngọc này tuy không phải Linh Ngọc, nhưng giá trị tuyệt đối không dưới Linh Ngọc. Triệu Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải hàng giả là tốt rồi, mình tại trường phong thương hội làm nhiều năm như vậy, xem xét qua bảo vật vô số, nếu như là thật xuất ra một kiện hàng giả đi tặng lễ mà nói, như vậy cũng quá xấu hổ chết người ta rồi, hiền chất. Ngươi ngược lại là làm ta sợ nhảy dựng, nếu như cái này là một khối ngọc thạch bình thường không đáng tiền mà nói, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi." Triệu Vũ không khỏi thổn thức nói, "Khối ngọc thạch này giá trị đã không dưới linh ngọc, như vậy hiền chất ngươi thu hạ a." Triệu Thúc, "Không nói gạt ngươi, đó cũng không phải ngọc thạch bình thường, mà là một khối ngọc tụỷ, tuy không phải ngọc tụỷ thành thục, nhưng hiệu quả cũng rất kinh người." Dương Lỗi cười cười nói, Triệu Vũ nghe vậy há to miệng, tràn đầy không thể tin được, hiền chất Ngươi, ngươi không có tính sai a, khối ngọc thạch này lại là ngọc tụỷ trong truyền thuyết, đúng vậy, cái này là ngọc tụỷ trong truyền thuyết, bất quá khối ngọc tụỷ này không thành thục, nếu như chờ thêm mấy ngàn năm mà nói, như vậy khối ngọc thạch này liền chính thức trở thành ngọc tụỷ rồi, Dương Lỗi đem khối ngọc tụỷ không thành thục kia phóng trong tay nói ra. Bất quá tuy không phải ngọc tụỷ chân chính thành thuộc, nhưng cũng là ngọc tụỷ thật sự a, trước kia Dương Lỗi là sử dụng giám định thuật xem xét qua. Ngọc tuỷ này có thể cho mấy người đột phá vũ thần, có thể thấy được khối ngọc tuỷ này trân quý, cho nên khối ngọc tuỷ này quá quý trọng rồi, triệu thúc vẫn là thu trở về đi, thật sự là ngọc tuỷ, không nghĩ tới ta còn nhìn lầm rồi, triệu vũ không khỏi thổn thức không thôi, khối ngọc tuỷ này mình đã đưa ra ngoài, trong lòng cũng là thập phần thịt đau, nếu mình biết là ngọc tuỷ mà nói, tuyệt đối là không nở đưa ra ngoài đấy, bất quá hiện tại mình đã đưa ra ngoài, như thế nào còn không biết xấu hổ thu hồi lại. Bất quá khối ngọc quỷ này nếu như là đã đưa cho hiền chất ngươi, như vậy nó là của ngươi rồi, huống chi cũng là hiền chất mới phân biệt ra được, cho nên bảo kiếm phối anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân, hiền chất đã có thể phân biệt ra được, như vậy liền chứng minh ngọc quỷ này cùng hiền chất ngươi hữu duyên, cho nên hiền chất ngươi cũng đừng có lại chối từ, nhận lấy là được, cái ngọc này, tuy thập phần trân quý, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng, nói thật ra, nếu như mình cố gắng tu luyện Mà không phải dựa vào hệ thống thăng cấp mà nói, như vậy ngọc tuỷ này liền vô cùng trọng yếu, bất quá mình không cần, nhưng không có nghĩa là người khác không được A, triệu vũ đã nói như vậy rồi, nhận lấy lại có làm sao, cái kia triệu thúc, ta liền không khách khí, ta đã lấy ngọc tuỷ này của triệu thúc, như vậy có đi thì phải có lại, viên thuốc này triệu thúc nhận lấy A, dương lỗi lấy ra một cái bình sứ, đưa cho triệu vũ, cái này, cái này, đây là phá chướng đan. Thấy nhãn hiệu trên bình xứ, triệu vũ chấn động, cái này lại là phá chướng đang, phá chướng đang là đang dược giá trên trời, theo như truyền thuyết phá chướng đang này có thể trợ giúp vũ thần đại viên mãn cảnh giới cao thủ đột phá, đây chính là đang dược trân quý vô cùng, Ngọc Tủy này tuy trân quý, nhưng nếu so sánh, mượn nhờ Ngọc Tủy đột phá tỷ lệ xa xa so ra kém phá chướng đang này. Trong mắt hắn phá chướng đang này giá trị tuyệt đối là ở phía trên Ngọc Tủy đấy, hơn nữa dương lỗi còn nói qua. Ngọc Tuỷ kia cũng không phải là Ngọc Tuỷ hoàn toàn thành thục Bất quá hắn lại không biết Ngọc Tuỷ này ở Dương Lỗi xem ra So với một quả phá chướng đan kia Muốn trân quý nhiều lắm Một phen giải dụa Triệu Vũ vẫn là đem bình sứ trả lại Đến trong tay Dương Lỗi hiền chất viên thuốc này vẫn là chính ngươi giữ đi Phá chướng đan này trân quý vô cùng Giá trị liên thành Mà Ngọc Tuỷ kia nếu là ta tặng cho ngươi Ngươi hoàn toàn không cần phải dùng phá chướng đan Đến hối đoái huống chi phá ch Đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, ta cùng Viễn Nhi là vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng phá chướng đan. Cho dù triệu thúc ngươi cùng triệu lão ca không cần, nhưng băng toàn có lẽ dùng được A. Dương lỗi nói, cái này còn không có tất yếu. Phá chướng đan này hắn tuy cũng muốn, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vật như vậy, không phải hắn có thể sưu tầm, nếu như sự tình mình có được phá chướng đan tiết lộ ra ngoài. Như vậy tất nhiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu, gặp triệu vũ ngữ khí kiên định như thế. Dương lỗi nghĩ nghĩ, cũng thu vào, mặt khác lấy ra một viên thuốc, phá chướng đăng này triệu thuốc không muốn nhận lấy, như vậy viên thuốc này có lẽ có thể nhận, thời điểm triệu vũ chứng kiến viên thuốc khác kia, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, đại thủ bút, lại là một quả thiên giai đăng dược, viên thuốc này cũng là giá trị xa xỉ, định nhang đăng, đúng vậy, là định nhang đăng, định nhang đăng này, tuy hiệu quả so ra kém phá chướng đăng, nhưng cũng là đăng dược khó gặp, phá chướng đăng triệu thuốc không muốn nhận. Như vậy định nhang đan này có lẽ không có vấn đề đi à nha, nếu như triệu thuốc ngay cả viên thuốc này cũng không thu mà nói, như vậy Ngọc Tủy kia, tiểu tử cũng không tiện nhận, dương lỗi đem định nhang đan đưa tới trước mặt hắn, ta đây liền không khách khí, nhìn nhìn dương lỗi, triệu vũ nhận lấy đan dược, sau đó như là tuyệt thế trân bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sợ làm hư rồi.